Bạch Trạch nói, không nhìn được ngáp một cái, khoảng thời gian này làm y mệt muốn xỉu, phụ lê trầm mặc không nói gì, chỉ nhìn về phía tây nam, đuôi lông mày khẽ động, bấm đốt ngón tay, trốn tây nam, sợ rằng có biến. Hả? Bạch Trạch quay đầu nhìn về phía tây nam, y không có thiên lý nhãn, cũng không có thuật thôi diễn, không nhìn ra được điều gì bất ổn, sao vậy? Phù Lê mím môi, đợi ngày mai vị minh quân của ngươi phải làm gì thì sẽ biết, chờ hắn van cầu ngươi liền đồng ý. Nói xong, liền biến thành một cục cưng nhỏ, nhắm mắt tĩnh tọa. Bạch Trạch sững sốt một chút nghiêng đầu nhìn tiểu tiểu Phù Lê, cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, nằm nhoài xuống, một tay chống đầu, tiến đến trước mặt Phù Lê, nói hết câu đi nha. Phù Lê không để ý tới y, vẫn ngồi tĩnh tọa. Bạch Trạch nhìn chằm chằm hắn. Nhìn nhìn một lát liền ngủ mất. Ngày kế, một việc lớn làm cả chiều khiếp sợ. Phía Tây Nam có cử thú xuất hiện, đã phá hủy mất hai toàn núi. Sợ rằng mấy ngày nữa sẽ xuống núi ăn thịt người. Bởi vì lão hoàng đế đem gã đạo sĩ kia phong làm quốc sư. Vậy nên tin tức trong toàn quốc đều dùng chim làm từ bùa phép của đạo sĩ để lan truyền tin tức. Chỉ nửa ngày liền có thể đến được kinh thành. Quận Tây Nam truyền đến một hình ảnh, nhìn không rõ ràng. Tựa hồ là mạnh thú trên người mọc ra gai nhọn, cao đến 10 trượng. Làm sao có chuyện quái vật cao đến 10 trượng, nhất định là truyền nhầm. Không phải truyền nhầm, miếu thở nhĩ quan chân quân có nói, đó là thượng cổ hung thú, kêu gọi bách tính nhanh chóng chạy nạn. Tin tức này trong vòng một ngày đã truyền khắp kinh thành, triều đình phái binh đi tra xét, hết thảy đều như đá chìm đáy biển, bật vô âm tín. Hoàng đế lúc này mới bắt đầu hoảng hốt. Gấp rút gọi quốc sư đến thương lượng, chắc hẳn là yêu thú xuất hiện. Đạo sĩ kia trầm ngâm nói, không đáng sợ, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Hoàng đế ôm lưu hương hít một hơi thật sâu, đại hoàng huynh gần đây không phải thân thể đã khỏe sao? Có thể gọi hoàng huynh đi đến đó diệt yêu. Tam hoàng tử còn chưa cử hành đại điển sắc phong thái tử, nhưng đã coi bản thân mình chính là thái tử, mỗi ngày đều ở bên cạnh người phụ hoàng nghe chính sự. Thời điểm cố tranh quân bị hoàng đế gọi tới, đã đoán ngay được là có chuyện gì, mặt không đổi sắc đáp ứng, phụ hoàng hạ mệnh, nhi thần không thể không tuân, chỉ là nhi thần không có pháp lực, vẫn cần có quốc sư ra tay, nhi thần chắc chắn sẽ làm tốt công tác phụ trợ, cho dù phải hy sinh thân mình, cũng sẽ đảm bảo cho bách tính được bình an. Đạo sĩ nghe thấy thế, trong mắt lé lên tinh quang, kim long khí gần đây đột nhiên nồng đậm. Nếu như có thể nhân cơ hội ở bên ngoài hút đi long khí, việc phi thăng thành tiên át hẳn nằm trong tầm tay, trảm yêu trừ ma, vần đảo đương nhiên sẽ là người hỗ trợ đầu tiên. Tây Nam có núi hắc thủy, mây mù khắp trốn, ít dấu chân người. Cách núi 20 dặm mới có thôn trấn. Bây giờ, những thôn trấn này đều đã biến thành cho tàn. Bạch trạch nhìn đoàn người cố tranh quân phía xa xa, hơi nhíu mày, nơi này mang đến cho y một cảm giác rất nguy hiểm. Luôn cảm thấy có tồn tại một cái gì đó khiến mình sợ hãi Phụ Lê đưa cho Y một chén thiên quân Uống một chút, thêm can đảm Bạch Trạch, thiên tôn nói đùa mà không buồn cười một chút nào hết Nhưng Y vẫn nghe lời mà đem rượu uống cạn Trực giác của thần thú rất chuẩn Nơi này chắc chắn có nguy hiểm mà Y không xử lý được Sau khi đạo sĩ múa may gây rối một trận Quả thực có một con quái vật từ phía trong rừng lao ra Quái vật kia có cơ thể như lợn rừng Bốn chảo, đầu nhưng lại là chim ưng, trên đỉnh còn có sừng dài, bên trong cái mỏ chim to lớn kia, còn có răng nanh rất dài. Cổ điêu, quốc sư kinh ngạc thốt lên một tiếng, nhưng cũng không sợ hãi, đây là một con hung thú ở thời kỳ thượng cổ, dù ăn thịt người, nhưng đối với người biết phép thuật mà nói, cũng không có gì đáng sợ. Cổ tranh quân đứng ở chỗ dốc cao đằng xa, chậm rãi dơ tay, cung tiến thủ mai phục bốn phía đã chuẩn bị ổn thỏa Chỉ đợi yêu đạo diệt xong quái vật, liền đem gã bắn thành cái sàng. Sau một phen chém giết, đạo sĩ chặt đầu cổ điêu xuống, dương dương tự đắc thu vào bên trong túi vải. Mũi tên xé gió lao tới, gã lập tức vung thanh kiếm gỗ trong tay lên, len ken ken, đem đỡ lấy mũi tên. Sau đó mũi chân nhẹ nhàng nhún lên, trong một thời gian ngắn đã xuất hiện bên cạnh người cố tranh quân, một tay tóm lấy cổ hắn, ha ha. Cái trò mèo này mà cũng đòi lấy mạng bản đạo gia ta đây. Tiểu Kim Long, hôm nay ngoan ngoãn bị ta hút khô đi. Yêu đạo, ngươi đi ngược ý trời, cho dù có hút hết số mệnh trong thiên hạ, cũng không thể thành tiên." Cố Tranh Quân khó khăn nói, đột nhiên từ trong tay áo rút ra một cây dao găm, nhanh chóng đâm vào eo gã đạo sĩ. "Đây là loại dao gì?" Đạo sĩ sợ hãi không thôi nhìn vết thương của mình. Cố Tranh Quân chưa kịp trả lời, Đại địa đột nhiên xảy ra một trận rung lắc kịch liệt, hắn nhân cơ hội đạp gã đạo sĩ một cước, đem người đá văng ra xa. Gào tiếng gào thét chấn động cả trời xanh lan xa trăm dặm, hồng quang trói mắt phóng thẳng lên trời, một con cử thú cao tới 10 trượng từ dưới đất chui lên. Ở ngay lúc gã đạo sĩ không phản ứng kịp, liền phóng một luồng kim diễm đem gã hóa thành cho tàn. Thân như hùng sư, lưng mọc cánh lớn, bộ lông như vàng, hỏa diễm quanh thân ba trượng. Đấy chính là hung thú năm đó phóng lửa làm mù mắt Bạch Trạch. Xích viêm kim nghe thú. Bạch Trạch chỉ kịp đem cố tranh quân quang lên đám mây. Xích viêm kim nghe thú cũng đã đi tới gần đó. Liều chết phun lửa về phía Bạch Trạch. Dùng thủy làm lá chắn ngăn trở kim diễm. Bạch Trạch đứng đằng sau màn nước khẩn trương nhìn chằm chằm con mãnh thú kia. Trăm nghìn năm qua đi. Tiên lực của y đã tăng lên rất nhiều. Chắc hẳn có thể chiến một trận với xích viêm kim nghe thú. Nhưng mà mơ thì luôn đẹp. Bạch Trạch tu hành ngàn năm, xích viêm kim nghe thú trốn ở nhân gian cũng tu hành ngàn năm. Kim Diễm rất nhanh đã xuyên qua màn nước, phóng thẳng đến hai mắt Bạch Trạch. Bạch Trạch hóa thành nguyên hình, lăn khỏi chỗ đang đứng, dùng nước hóa thành sương mù ẩn dấu thân hình. Nhưng mà Kim Diễm che ngược bầu trời lại như sao băng rơi xuống, phủ kín bầu trời tập kích tới đó, không để cho y tránh thoát. Bạch Trạch nhắm mắt lại mở ra một đạo kết giới màu xanh xuất hiện ở ngay trước mặt trong ánh lửa có một người đang đứng tiên y trường bào thanh sắc tay áo rộng đứng trước người bạch trạch thay y chặn lại hết thảy mọi hiểm nguy tiểu kịch trường bài hợp sướng cảm động đất trời bạch trạch tình cảnh này nên dùng nhạc nền thế nào đây thiên lý nhãn là hắn là hắn là hắn chính là hắn chồng cũ của bạch trạch tiểu thiên tôn thuận phong nhị thiên tôn thiên tôn Ngươi thật tài giỏi, dâu tóc bạc trắng không che đậy nổi ngươi, đẹp trai đến một tầm cao mới. Lão quân, ta xem như ngươi lợi hại, ngàn năm không nói ra thân phận, mang theo tóc giả một lần nữa làm ta tin tưởng. Bạch Trạch, Truy cập trang web, chuyện audio mới com để ủng hộ và cập nhật chuyện mới. Chương 27 kết thúc chờ đến khi núi thương Trạch lại xuất hiện, đó chính là lần bãi bể nương dâu sau cảnh tượng trước mắt. Cùng trận chiến trăm ngàn năm trước ở Bất Chu Sơn trồng chéo lên nhau. Kim Diễm che ngược cả bầu trời. Ba chạm vào ánh sáng xanh mông lung của kết giới lưỡng nghi hỗn nguyên. Không thể làm tổn hại kết giới dù chỉ một chút. phù Lê một tay chống kết giới. Một tay kia thì đang ngưng tụ một đảo thanh quang. Bạch trạch đờ đẫn trong chốc lát. Bật dậy đứng lên bên cạnh người phù Lê. Diệu thiên quân ta mang theo không nhiều. Ngươi đừng để phí pháp lực. Chống đỡ kết giới thôi là được rồi. Lê nghe thấy vậy quay đầu liếc mắt nhìn Bạch Trạch xoay tay đem pháp lực công kích thu hồi lại Bạch Trạch nghe răng nở nụ cười vung tay áo hóa thành nguyên hình dung dung lông hơi nước trơn bóng tràn ngập quanh thân làm cho nhiệt độ xung quanh đều giảm xuống rất nhiều cố tranh quân nằm nhòi trên đám mây không trước mắt lấy một cái mà nhìn trận ác chiến bên dưới thì ra đây chính là nguyên hình của thần thú Bạch Trạch thực sự là vừa uy vũ vừa đáng yêu một cột nước lớn phun về hướng xích viêm kim nghe thù cùng rằng co với ngọn kim diễm kia phát ra một âm thanh xì xì ồn ào bạch trạch hung hãn chừng mắt nhìn cử thú trước mặt cái tên này năm đó làm thương tổn đôi mắt của y còn làm hại y mất đi vài đoạn ký ức hôm nay tất nhiên phải đòi lại bằng hết dưới chân dùng sức bạch trạch bỗng mạnh mẽ nhảy vọt lên tung bút cào về phía mắt của xích viêm kim nghe thù phủ lê hơi nhíu mày Dùng kết giới lưỡng nghi hỗn nguyên bao vây lấy cục lông bự màu trắng kia, tinh hoa nhật nguyệt có hạn, thế nên hắn không phòng hộ cho mình, chỉ chăm chú dõi theo bạch trạch Móng vuốt của bạch trạch đệm thịt bình thường đều mũm mĩm đầy thịt, nhìn trông không hề có chút tính công kích nào, nhưng khi ý thực sự muốn dùng nguyên hình để đánh nhau, 5 móng vuốt sắc bén liền từ các kẽ ngón tay bật ra ngoài, gào đôi mắt bình thường to tròn vàng óng của xích viêm kim nghe thù. Bị móng vuốt cứng như thép tinh luyện tàn nhẫn cào một phát, lập tức gào thét một tiếng chấn động trời xanh, điên cuồng phun lửa về phía bạch trạch. Bạch trạch ý có kết giới lưỡng nghi hỗn nguyên, căn bản là không thèm sợ, đắc ý vẫy đuôi một cái. Xài chiêu thiên sơn vạn thủy, dẫn nước sông lớn ở bốn phương tám hướng tới, đem lửa quanh thân con hung thú kia nhấn chìm. Hỏa diễm của xích viêm kim nghe thú bị dòng nước chảy không ngừng kia dập tắt. Tiên tôn Cố tranh quân nằm nhòi trên đám mây kinh ngạc thốt lên một tiếng. Bạch Trạch cả kinh, bỗng nhiên quay đầu lại. xa xa trên tảng đá, phù lê một tay bưng vai, sắc mặt đạm mạc nhìn y, máu tươi từ kẽ hở giữa các ngón tay chảy ồ ạt ra bên ngoài, nhiễm đỏ cả tiên y thanh sắc. phù lê, bạch Trạch hóa thành hình người, trong nháy mắt di chuyển đến bên cạnh phù lê, vững vàng đỡ được hắn, còn mình thì nhanh chóng uống một ngụm thiên quân. Bổ sung thêm chút tinh hoa nhật nguyệt cho Phủ Lê. Ngươi sao vậy? Kéo cánh tay kia ra. bỗng chốc trong mắt Bạch Trạch nổi lên hơi nước. Tiên y thanh sắc bị ngọn lửa đốt cháy. Một vết thương lớn cháy đen xuyên qua vai Phủ Lê. Lúc nãy, Phủ Lê chỉ lo thay Bạch Trạch duy trì kết giới. Không dư pháp lực để chống đỡ cho chính mình. Thời điểm vài đạo kim diễm phóng đến. Hắn chỉ có thể tận lực tránh né. Nhưng vẫn bị một tia trong số đó làm bị thương. Đều do ta. Bạch Trạch hối hận không thôi, tại sao mình lại muốn thể hiện? Nghe lời để phù Lê đối phó xích viêm kim nghe thú không phải là tốt rồi sao? Cơ thể phù Lê lung lay, có hơi không đứng thẳng người được. Bạch Trạch rứt khoát ôm lấy hắn, ngồi xuống trên tảng đá, đầu ngón tay run rẩy vạch xiêm y của phù Lê, lộ ra vết thương máu thịt be bét kia. Phù Lê nhìn Bạch Trạch, nhẹ giọng nói, dơ tay một cách khó khăn, hất một kết giới qua. Bao vây lấy xích viêm kim nghe thú sắp tắt lửa Năm đó trong trận đại chiến tiên ma Người kia chính là ngươi ư Bạch trạch khịt khịt mũi Đem một tia sáng tiên quang nhu hòa bám vào người phụ lê Cúi đầu chậm chậm nhẹ nhàng bắt đầu liếm láp vết thương Thủy thú bạch trạch khi trị thương cho người khác Vết thương nhỏ thì có thể dùng ngón tay xóa đi Vết thương lớn lại cần phải dùng đầu lưỡi Phụ lê nhắm mắt lại Khẽ rên một tiếng Chẳng biết là do đau đớn hay do thoải mái, những gì lúc trước ngươi nói, còn giữ lời không? Hả? Bạch trạch đang liếm đến là chăm chú, nghe vậy không hiểu gì hết mà đáp một tiếng, y lúc trước đã nói cái gì? Cái đó phải giữ lời đấy. Phù lê mở mắt, mang theo ý cười nhìn bạch trạch Bạch trạch chăm chú liếm xong, thấy vết thương ở trong bạch quang đã khôi phục lại như ban đầu, cuối cùng cũng hơi an tâm, lúc này mới có thời gian để nói chuyện, cái gì? Phù Lê không đáp, chỉ nhìn y, hơi mỉm cười. Bạch trạch đầu óc vẫn cứ mơ hồ, đem cố tranh quân trên đám mây thả xuống, nói, tai họa ở nơi này đã được giải trừ. Người mau về kinh đi, có việc ta sẽ lại xuất hiện. Được, cố tranh quân vô cùng cảm kích mà hành lễ, liếc mắt nhìn Phù Lê trong lòng bạch trạch đối diện với một đôi mắt thâm thúy như vũ trụ mênh mông, trong lòng có chút sợ hãi cả kinh, không dám nhìn nữa, khom người bái lạnh. Xoay người rời đi, bạch Trạch thông chi cho na cha đến giúp mình tha xích viêm kim nghe thú đi, còn mình thì cẩn thận mặc lại quần áo tử tế cho phù lê. Tiên bào thanh y đã tự mình lành trở lại, hoàn hảo như lúc ban đầu. Bạch Trạch buộc chặt lại vạt áo cho hắn, vuốt vuốt dây lụa màu xanh bên hông, trong đầu bỗng nhiên xẹt qua một đoạn đối thoại. Có thể cứu ngươi, pháp lực tất nhiên là cao hơn ngươi, ngươi có thể báo đáp cái gì, không có gì để đền đáp nguyện lấy thân báo đáp kha kha lúc nay phù lê hỏi y những gì đã nói lúc trước phải giữ lời phải giữ lời Phừng mặt bạch trạch bỗng nhiên đỏ ửng cúi đầu nhìn phù lê người kia đã biến thành một bé con cuộn trong lồng ngực mình ngủ say năm đó y bị xích viêm kim nghe thú gây thương tích sau đó mất trí nhớ phù lê nói không chừng cũng mất trí nhớ ha bạch trạch lừa mình dối người mà nghĩ yêu đạo quốc sư chết không còn quốc sư luyện Tiên đan, lão hoàng đế ít bữa sau cũng về Tây Thiên, làm thái tử đã nhiều năm, cố tranh quân có thế lực trong tay, không phải thứ mà tam hoàng tử mới được cưng chiều kia có thể so sánh cùng. Lấy tư thế như bẻ cành khô, hắn giải quyết hết thảy các khối u ác tính trong chiều. Trước khi mùa đông đến, cố tranh quân đã leo lên được ngôi vị hoàng đế. Trong lễ đại điển đăng cơ, thất thải tường quang che phủ phía trên hoàng cung, một con thần thú toàn thân trắng như tuyết. Thân sư tử sừng dê từ trên trời giáng xuống. Thủy thú Bạch Trạch, đó là thủy thú Bạch Trạch A. Đây ý là có một vị minh quân xuất hiện đó. Trời phù hộ Ngô Hoàng, trời phù hộ Ngô Hoàng. Văn võ bá quan cùng nhau quỳ lại, tiếng hô chấn động trời xanh. Bạch Trạch tiên tôn. Cố tranh quân nhìn thấy Bạch Trạch tới tham dự đại điển đăng cơ của mình. Kích động từ trên bảo tọa nhảy xuống. Ngươi chính là một đấng minh quân nhân từ. Ta cam đoan quốc gia của ngươi trong vòng ba năm sẽ mưa thuận gió hòa, chỉ là có một điều cần ghi nhớ. Bạch Trạch dùng hình thú mở miệng nói chuyện, làm cho những quan viên kia kinh ngạc thốt lên liên tục, đắc ý vẫy vẫy lông, thổi một hơi, một mảnh vải lụa màu xanh bay đến tay cố tranh quân, chỗ đánh dấu trong bản đồ. Trong ba tháng tất có nạn hồng thủy, cần di chuyển đi nơi khác, chờ tai hòa qua đi mới có thể hồi hương. Đêm trăng tròn ba tháng sau... Kêu gọi bách tính đóng chặt cửa nẻo, không được ra ngoài. Xin nghe theo ý chỉ của tiên tôn. Cố tranh quân trịnh trọng nói, triều thần cũng cùng nhau hô theo. Bạch trạch đi lại một vòng trên không chung. Việc này nếu như thành, chính là một công đức. Có thể bảo đảm 10 năm mưa thuận gió hòa. Dứt lời, tường quang tỏa ra, lan tràn toàn bộ kinh đô. Sau đó ngẩn đầu, đạp mây mà đi. Bạch trạch giả bộ cứ như thật. Thiên lý nhãn nằm bò trên tầng mây. Cười khà khà, giả bộ cái gì, bạch trạch người ta vẫn luôn như vậy. Bách hoa tiên tử không phục, dùng lỗ tiên trên tay đánh thiên lý nhãn một cái. Thuận phong nhĩ vỉu môi, rõ ràng là vì giải quyết sức mạnh luân hồi. Vậy mà nói cứ như thể cứu vớt muôn dân bá tánh ấy. Vậy mà những người này cũng tin. Còn không phải là do bạch trạch đẹp sao? Nếu như đổi thành bách túc trùng, xem xem có ai còn tin không? Hai người chính là đang đấu kỵ Bách Hoa tiên tử cười xùy một tiếng, không để ý đến bọn họ nữa. Móc ra một bình mật Bách Hoa vui vẻ chạy về hướng Ngọc Thanh Cung. thừa dịp còn chưa có biến trở lại như cũ. Nàng phải nhanh nhanh đến đó ôm tiểu tiểu nguyệt lão thêm một cái. Ba tháng sau, đêm trăng tròn. Cậu tử, đi thôi. Bạch trạch vỗ vỗ đầu thiên cậu. Ngâu, thiên cậu đáp một tiếng, rụi rụi đầu trong lòng bàn tay Bạch trạch, Xoay người, hướng về phía mặt trăng mà chạy. Rất nhanh đã biến mất bên trong màn trời đầy sao Không lâu sau Mặt trăng như mâm ngọc ở trên cao Xuất hiện một bóng cầu đen kịt thon dài Chậm rãi há miệng rộng ra Thiên cầu ăn trăng Người dân đứng trước cửa sổ nhìn bầu trời Nhao nhao kinh hô thành tiếng Mau đi ra ngoài gõ chiêng Có người hô to Thời điểm thiên cầu ăn trăng phải nhanh chóng khô chiêng gõ trống Mới có thể đuổi đánh được thiên cầu Không được Hoàng thượng có lệnh Đêm nay ai cũng không được ra ngoài, người vi phạm sẽ bị nghiêm trị, người đứng bên cạnh nhắc nhở. So với việc ra ngoài khu chiên ngõ chống góp vui, hiển nhiên mạng nhỏ vẫn quan trọng hơn, mọi người đều trốn trong phòng không ra đến ngoài. Cố tranh quân đứng trước cửa sổ, nhìn mặt trăng trên trời, nét mặt nghiêm túc. Bạch trạch không cho bách tính ra ngoài, quả nhiên là do có việc phát sinh, chỉ là không biết còn phải đón lấy tai họa gì. Thiên cầu há rộng miệng đem vầng sáng bên ngoài của mặt trăng nút hết vào trong giây lát mặt trăng bỗng mờ ảo trời đất đen kịt một màu giơ tay không thấy được năm ngón thái giám bụi vàng đốt thêm vài chiếc đèn lồng khoằm người phủ thêm cho đế vương một tấm áo choàng hoàng thượng thiên cầu ăn trăng không nên đứng trước cửa sổ đây là điều kiêng kỵ ở trong cung chủ yếu là sở thời điểm mây đen gió lớn có thích khách tập kích cố tranh quân hất hất tay tiếp tục ngửa đầu nhìn bầu trời Thiên cầu ăn trăng còn chưa kết thúc, ánh trăng chỉ còn lại một lưỡi liềm. Lúc này, bầu trời phía tây đột nhiên nổi lên kim quang trói mắt. Ở trong giây phút thiên cầu ăn ánh trăng cuối cùng, kim ô điều khiển xe thái dương, dường như rất vội vàng, nhanh chóng chạy qua trên bầu trời. Không tới một khắc, đã chạy tới phương đông. Mặt trời mọc hướng tây. Dân chúng trợn mắt há mồm mà nhìn. Còn chưa kịp ngạc nhiên xong, nhân gian bắt đầu cát đá bay đầy trời. Sông lớn chảy ngược Bách tính sợ đến mức trốn ở trong phòng run lẩy bẩy Người hầu nhanh chóng đóng cửa sổ Để tránh thổi tới đế vương Thiên cậu đứng trên không trung Phòng miệng Nhìn kim ô hò hét phóng qua trước mặt Khiếu thiên a Cười cái coi Thường nga ôm thỏ ngọc tựa trên cây hoa quế Lên tiếng trêu chó ngố Thiên cậu vẫy vẫy đuôi Muốn sổ một tiếng Nhưng không thể há mồm sốt ruột xoay quanh một vòng Mắt thấy Thái Dương sắp vọt tới cực đông, nhanh chóng há mồm, đem ánh trăng trong miệng nhà hết ra. Vầng trăng lưu mở ảm đảm, lại một lần nữa trở nên sáng ngời. Các đá đang bay rơi xuống đất, sông lớn một lần nữa chảy ra biển. Bách tính vốn tưởng rằng đây là trời phạt, nhưng hôm sau lại phát hiện ra, những nơi đế vương ra lệnh di rời, đều bị hồng thủy nhấn chìm qua. Bởi vì đế vương nhìn xa trông rộng, nên không có bất kỳ thương vong nào. Nguyên lai không phải là trời phạt, là trời thương. Bách tính nhao nhao quỳ lại hướng về phía thành đô, trời phù hộ ngô hoàng. Trong ngọc thanh cung, một ánh sáng lé lên trong sân, các thần tiên bé con nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ trưởng thành. Lão quân vẫn biến thành một ông lão, cười ha hả cầm lò luyện đan của mình quay về đâu xuất cung. Đông hoa vẫn là đông hoa đẹp trai trói mắt, ngẩn đầu chắp tay với bạch trạch gọi mây bay về trốn cực đông. Lý Tịnh nhớ tới hành động mấy bữa nay của mình, cứng đờ một lát. Lý Tịnh, tiểu bảo tháp của ngươi, Nguyệt Lão đem bảo tháp đưa cho hắn. Lý Tịnh đỏ mặt, chừng Nguyệt Lão một cái, một tay giật bảo tháp một tay bụng mặt chạy đi. Nguyệt Lão trước mắt mấy cái, nhìn về phía Phù Lê, Thiên Tôn, tơ hồng của hai ngươi có cần phá giải không? Không sao, bản tỏa sẽ xử trí. Phù Lê dáng vẻ vẫn cứ luôn nắm chắc trong tay bát hoang lục hợp, Khiến người ta tín phục vô cùng. Nguyệt Lão gật đầu. Cười với Bạch Trạch. Rồi đi về phía Nguyệt Hạ Tiên Cung. Nhị Lang Thần đang đợi khiếu thiên khuyển trở về. Chờ mãi mà không thấy. Đành bay ra ngoài tìm. Mọi người đều đi cả rồi. Chỉ còn dư lại Bạch Trạch cùng Phù Lê. Phù Lê. Ta. Bạch Trạch nhìn thiên tôn vẫn duy trì dáng vẻ anh Tuấn trẻ tuổi. Muốn nói cái gì đó. Nhưng còn chưa dứt lời. Nhị Lang Thần đã lại hớt hải chạy về. Bạch Trạch gây rồi sức mạnh luân hồi còn chưa giải quyết xong dương tiễn từ xa gào to chạy vội tới trước mặt bạch trạch bạch trạch cả kinh nhanh chóng ngẩng đầu nhìn qua nhị lang thần vẫn rất tốt chỉ là trong lòng ngực hắn ôm một bé chó con màu đen dài không tới một thước ảng ảng tiểu hắc cẩu bi kêu lên một tiếng dãy ruột muốn được bạch trạch ôm cẩu tử bạch trạch sờ sờ chó con ảng thiên cậu lập tức đáp một tiếng Lẻ lưỡi liếm ngón tay bạch trạch, Bạch trạch nghẹn cười ra tiếng Không có chuyện gì Lúc nó nhả ánh trăng Lỡ nhả quá nhiều Đem tinh hoa trong cơ thể mình cũng phun ra mất Tám trăng mấy ngày là khôi phục thôi Nhị lang thần nghe thấy vậy Yên lòng Cốc đầu chó một cái Tên đần này Đánh xong Đem chó con cất vào vạt áo trước ngực Cầm lấy tam tiêm lưỡng nhận đau của mình Gật đầu với bạch trạch và thiên tôn Bước lên mây đi mất Văn nãy ngươi muốn nói cái gì? Ngọc Thanh Cung cuối cùng cũng đã thanh tịnh, Phụ Lê nhìn về phía Bạch Trạch. Bởi vì pháp lực đã khôi phục lại hết, khí thế quanh thân bỗng trở nên mạnh mẽ. Trong đôi mắt thâm thúy thậm chí còn hiện lên vài điểm tinh quang nho nhỏ, khiến cho người khác lại càng không dám nhìn thẳng. Ta đi báo cáo kết quả nhiệm vụ với Ngọc Đế. Bạch Trạch nhìn thấy Phụ Lê thế này, đột nhiên cái gì cũng không dám nói. Người này không phải bé cưng tiểu tiểu thiên tôn mềm nhũn kia, mọi việc một lần nữa trở về điểm xuất phát. Ngọc Đế đem mấy món bảo vật dùng để thu thập tinh hoa nhật nguyệt, tất cả đều thưởng cho Bạch Trạch, lại hết lòng khen ngợi y một phen, đưa thêm cho Bạch Trạch một giỏ bàn đào. Bạch Trạch nhìn về hướng Ngọc Thanh cung phía xa xa, đứng hồi lâu bên ngoài điện lăng tiêu, chuyện phát sinh mấy ngày qua, từng hình ảnh một qua trước mắt, trái tim tĩnh mịch vạn năm, đã sớm rối loạn mất rồi. Nhưng người kia là thiên tôn, chuyện mấy ngày hôm nay, có lẽ chỉ là nhất thời mê loạn do tâm trí bị rút đi. Lo được lo mất một lát, mắt bạch trạch dần dần đỏ cả lên. phụ lê ngồi khoanh chân trong ngọc thanh cung, cầm một chiếc bút ngọc không dính mực, viết viết vẽ vẽ trên vô tử thiên thư, đem việc nhật nguyệt đảo chiều lần này ghi chép lại. Bỗng nhiên, rừng bút dơ tay bấm toán, môi mỏng dần dần mím thành một đường thẳng, hất thiên thư ra đứng dậy. Phù Lê hóa thành một tia sáng màu xanh, trong một khoảng thời gian ngắn xuyên qua 9 tầng trời, đi tới phía trên Đông Hải. Ở Đông Hải, bạch Trạch hình người đang ôm giỏ đào của mình, nhìn chằm chằm đỉnh núi còn chừa lại mỗi cái bia đá, đờ người ra. Ngay rồi, y chỉ nghĩ về núi thương Trạch đi ngủ, nhưng lại quên mất núi thương Trạch bị ngập, phải tìm Phụ Lê giúp mình vớt ra. Quay đầu, đã liền nhìn thấy Phụ Lê đứng cách đó không xa, lẳng lặng nhìn mình. Thanh y thất lưng gấm ở trong gió biển nhẹ nhàng tung bay kết hợp với ánh sáng trên cảnh biển phảng phất như một bức tranh thủy mặc đẹp đến say lòng người. Phù Lê giúp ta đem núi thương trạch vớt ra đi. Bạch Trạch hơi chột dạ nói. Phù Lê lẳng lặng nhìn y một cái, không vớt được. À, Bạch Trạch có chút há hốc mồm. Lần trước ngươi nói là có thể. Thương thế chưa lành, pháp lực tiêu hao. Phù Lê làm như lơ đãng xoa nhẹ vai trái. Bạch Trạch bỗng chốc đau lòng, vậy thôi, ta. Bản tọa đã nói với Ngọc Đế rồi, ngươi có thể đến ở tại Ngọc Thanh Cung. Phù Lê đưa tay, kéo móng thịt mềm mại của Bạch Trạch. Bạch Trạch muốn rút tay về, bị Phù Lê chừng cho một cái là hết dám di chuyển. Chỉ nhỏ giọng lúng túng nói, thế, phải ở đến khi nào? Đợi đến khi núi Thương Trạch có thể ở được. Phù Lê chỉ chỉ cái nơi chỉ dư lại mỗi đỉnh núi nhọn nhô lên. Chờ đến khi núi thương chạch lại xuất hiện, đó chính là lần bãi bể nương dâu sau. Bạch Trạch trước mắt mấy cái, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Phù Lê, hết nhẫn lại nhịn, cuối cùng cũng không nhịn nổi mà bật cười, chậm rãi đáp một tiếng, "Được." Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 28, phiên ngoại 01, khốn thú kết dạy ngươi cách bắt được một con bạch trạch sức mạnh luân hồi tiêu tan, trật tự thiên giới được khôi phục. Bãi bể nương dâu hóa luân hồi, đối với thiên giới mà nói là một sự việc lớn, mọi người bức thiết muốn biết nguyên nhân của chuyện này và ảnh hưởng của nó đối với đạo Pháp, mà vấn đề đáp án, hiển nhiên chỉ có thiên tôn mới biết được. Sau khi thiên cầu ăn trăng, Ngọc Thanh Cung đóng cửa từ chối tiếp khách mấy ngày, chờ mãi, đến tận lúc cổ của các tiên nhân sắp đứt đến nơi, cửa lớn cuối cùng cũng mở ra thêm một lần nữa, thiên tôn giảng đạo. Thường ngày cũng không có nhiều người tới nghe, bởi vì hắn luôn giảng giải rất cao thâm, chỉ có tiên nhân đã đạt đến một đẳng cấp nhất định mới có thể nghe hiểu. Hơn nữa thiên tôn quá mức uy nghiêm, các tiên nhân ngồi trong Ngọc Thanh Cung căn bản không dám lộn xộn, thực sự thấy rất bức bối. Nhưng lần này, số lượng tiên nhân tới nghe thiên tôn giảng giải về sức mạnh luân hồi, cơ hồ đông đến mức chật kín cả Ngọc Thanh Cung. Sao lần này nhiều nữ tiên đến thế nhỉ? Ngọc hành tinh quân tò mò nhìn chung quanh Thấy được bách hoa tiên tử Lập tức vẫy vẫy tay với nàng Chỗ này này Bách hoa tiên tử mang theo mẫu đơn tiên tử Và thực dược tiên tử đến cùng Trước đó đã nhờ ngọc hành tinh quân Chiếm hộ chỗ ngồi Ba vị tiên tử cùng thất tinh bắt đầu hành lễ với nhau Sau đó an vị trên định hương bồ Mà ngọc hành tinh quân đã xí được Ta nói này Xưa nay đâu thấy các ngươi đến nghe giảng đạo Bữa nay tất cả sao thế Ngọc hành tinh quân hất hất cằm, chỉ chỉ các tiên nữ ở phía xa. Ngươi thì biết cái gì? Thiên tôn hiện tại nguyện ý dùng bộ mặt thật gặp người, các nàng há lại không đến nhìn thêm vài lần. Bách hoa tiên tử biểu môi, người khác đều đến để nhìn thiên tôn. Nàng không phải nha, nàng tới để ngắm bạch trạch. Ngọc đài trong ngọc thanh cung, bây giờ đang bị che khuất bởi một tấm bình phong do kết giới lưỡng nghi hỗn nguyên tạo thành. Cho dù là tiên nhân có pháp lực cao cường cũng không thể phá. Bên trong kết giới, cục lông bự Bạch Trạch đang co bốn móng, ngủ say vù vù. Phủ Lê ngồi ở bên cạnh y, dơ tay nhẹ nhàng rượt mau mau ở tai, còn ngủ sao? Sau khi từ Đông Hải trở về, Bạch Trạch liền nói muốn ngủ một giấc. Phủ Lê nhìn y thật sự đang mệt mỏi, ngay lập tức đóng cửa Ngọc Thanh Cung, cùng y ngủ tới 7 ngày 7 đêm. Bây giờ, Bạch Trạch vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Vậy ngươi cứ ngủ tiếp đi, ta phải mở bình phong ra. Phủ lê hơi cong môi, dơ tay vung mở kết giới. Ánh sáng xanh mờ ảo lé lên, thiên tôn xuất hiện trên đài ngọc. Thanh y ngọc quan, tuấn mỹ phi phàm. Người có pháp lực càng cao, sẽ trở nên càng đẹp. Mà pháp lực của thiên tôn, cửu thiên thập địa đồ ai sánh bằng. Mẫu đơn tiên tử nhanh chóng che miệng lại, tránh cho bản thân kinh hô thành tiếng. Ôi chào, kia không phải bạch trạch à. Được dược tiên tử nhỏ giọng nói, phía sau Thiên Tôn có một tấm dựa lưng trắng như tuyết cực bự, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy đó không phải đệm lót mà là một con bạch trạch lông xù vô cùng mềm mại, mà trên eo Thiên Tôn tự hồ còn đắp một cái móng buốt toàn mau mau Kết giới tan biến, khí tức của những người khác ngay lập tức chui vào khoang mũi, bạch trạch rụt rụt mũi, chậm rãi mở mắt ra. Khắp nơi đều là tiên nhân. Ý Bạch Trạch kinh ngạc thốt lên một tiếng Cứng đờ không dám cử động Ngươi có thể chọn hoặc là giả bộ tiếp tục ngủ Hoặc là thu nhỏ lại Phù Lê ngồi thẳng người Ánh mắt rất sâu xa lặng lẽ truyền âm cho Bạch Trạch Lúc trước quyết định đến ở tại Ngọc Thanh Cung Bạch Trạch cũng có hơi ngại Lấy cớ mệt mỏi liền ngủ mất Lừa mình dối người mà nghĩ Làm như vậy người khác sẽ không biết Chuyện mình và Thiên Tôn ở cùng nhau Ai mà ngờ vừa mở mắt ra Tất cả mọi người đều biết mình đang ở đây, càng chết người chính là... Một cái móng vuốt của y, còn quấn quanh eo phù lê. Bạch trạch nhanh chóng nhắm mắt lại, cố gắng tự hỏi, Cứ thế này ở lại cho người ta vây xem tốt hơn, Hay biến nhỏ lại tìm một chỗ nào đó chui vào tốt hơn? Hiển nhiên, tìm một chỗ chui vào vẫn tốt nhất. Nghĩ như thế, bạch trạch liền biến thành một cục lông nhỏ, Nhanh chân chạy biến. Phù lê không thèm quay đầu lại mà vươn tay, Chộp được cục lông nhỏ kéo lại Cảm giác sờ sờ đám lông tơ rất là thích Mặt không cảm xúc đem nhét vào trong lòng ngực Chúng tiên Thổ ban sơ có thương hải Không có tang điền Bởi vì Tiếng nói du dương như âm thanh từ ngàn xưa Truyền khắp toàn trường Mang theo sự uy nghiêm độc nhất của thiên tôn Khiến người ta không tự chủ được mà nín thở ngưng thần Chăm chú lắng nghe Chỉ có bách hoa tiên tử hết sức bất mãn mà nhìn chằm chằm vào ngực thiên tôn, nàng cũng muốn ôm cục lông nha. Hức hức hức. Bạch trạch trốn trong áo phủ lê, cảm giác mau mau của mình đều muốn đỏ bừng. Chỉ cách có một tầng áo lót mỏng manh, vậy nên có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của thiên tôn. Cũng không phải ấm áp như của phàm nhân, mà dường như một chiếc ấm ngọc, chạm vào man mát, dựa vào lâu một chút sẽ lại ấm đần lên. Hiện tại trốn cũng không ổn mà đi ra cũng không ổn, thực sự quá mức lúng túng. Đem sừng trên đầu thu vào, bạch trạch ở trong áo phủ lê chuôi một vòng, cuối cùng đành cam chịu nằm vật xuống, nhắm mắt ngủ. Giảng đạo kết thúc, thiên tôn đứng dậy, nhẹ phất ống tay áo, cả người liền biến mất ngay tại chỗ. Các tiên nhân hành lễ với cái bàn trống không, rời khỏi ngọc thanh cung một cách rất trật tự. Ra được đến cửa lớn của cung, đột nhiên sôi sụp hẳn. Bạch Trạch sao vẫn còn ở Ngọc Thanh Cung thế? Nghe bảo núi thương Trạch bị ngập, lúc này lại có quan hệ tốt với Thiên Tôn, nên đến ở nhờ đó. Ta cảm thấy sự tình không chỉ đơn giản như vậy. Bách Hoa Tiên Tử nói chắc địch, mọi người nhao nhao nhìn về phía nàng, muốn biết nàng có cao kiến gì. Nhất định là do Thiên Tôn không nở xa đóng mau mau kia, cố ý giữ Bạch Trạch ở lại Ngọc Thanh Cung. Chúng tiên biểu môi, Thiên Tôn còn lâu mới nông cạn như vậy. Phụ Lê trở lại trong cung thất, đem bàn tay tiến vào trong áo, mò mò, móc ra một cục lông nhỏ đang bụng mặt. Sao thế? Bạch Trạch thả hai móng ra, nhìn xung quanh một chút, phát hiện không có ai. Lập tức vặn vẻo cơ thể nhỏ nhảy xuống đất, biến thành hình người. Phòng má nói, ngươi phải giảng đạo, vì sao không gọi ta thức dậy? Có gọi. Phủ Lê hơi mỉm cười, ngự khí rất là thẳng thắn hùng hồn, nhưng không thức. Bạch Trạch nghẹn họng một lúc. Cho dù thế cũng không thể ở trước mặt tất cả mọi người đem ta nhét vào trong áo chứ. Nhớ đến cái cảnh mất mặt ban nãy, lại muốn đào một cái hố đem mình chôn luôn. Lúc này nếu như đang ở nguyên hình, phỏng trừng mau mau cả người bạch trạch đều muốn rủ lên. Lần này coi như xong, tất cả mọi người đều nhìn thấy y biến thành cục lông nhỏ. Thấy cả dáng vẻ ngu xuẩn lúc bị nhét vào trong áo, không còn tèo uy nghiêm nào nữa. Phụ Lê nhìn y một lát, rất là nghiêm túc nói. Không đem ngươi giấu đi, bọn họ sẽ nhìn. Bạch Trạch trong lúc nhất thời nói không nên lời, cảm thấy Phụ Lê nói vừa có đạo lý, vừa không có đạo lý. Gãi gãi đầu, lúc này mới nắm được trọng điểm, biến nhỏ như vậy. Trước mặt bao nhiêu người bị ngươi nhét vào trong lồng ngực, sau này bọn họ tất sẽ cười nhạo ta. Đều là hình thú, lớn hay nhỏ nào có gì khác biệt. Phụ Lê không hề để ý mà nói, kéo tay Bạch Trạch qua. Thả hai cái kết giới lưỡng nghi hỗn nguyên to cỡ hụt đào vào trong lòng bàn tay Oai đây là cái gì? Bạch trạch ngay lập tức bị quả cầu nhỏ kia hấp dẫn Quả cầu tròn vo, phát ra ánh sáng màu xanh mờ ảo Bởi vì người thi triển phép thuật bây giờ pháp lực ổn định Quả cầu hiện tại cũng ổn định vô cùng Bất kể lay động điên cuồng thế nào cũng không bị thay đổi hình dạng ầm một quả cầu nhỏ đột nhiên biến thành màu vàng Cố sức va vào một quả cầu khác Quả cầu kia bỗng chốc biến thành màu đỏ thắm, không chút sợ hãi kiêng để gì nghênh chiến lại. Bạch trạch càng lúc càng hiếu kỳ, nhón quả cầu nhỏ kia về phía có ánh sáng nhìn kỹ, vừa nhìn thấy liền lập tức kinh hô thành tiếng, cửu anh. Bên trong kết giới tiểu tiểu lưỡng nghi hỗn nguyên, vây nhút một con hung thú chín đầu to cỡ hạt hạnh đào. Con hung thú kia đang dùng một cái đầu va đập vào kết giới, mỗi cái đầu đều dự tợn cực kỳ, lộ ra răng nanh màu đỏ thậm. Cách lồng kết giới cố sức mà cắn xé ngón tay Bạch Trạch. Bên trong quả cầu nhỏ màu vàng là một con xích viêm kim nghe thú đầu tròn vo. Ngươi đem hai đứa nó biến nhỏ như vậy để làm gì? Bạch Trạch nhìn xích viêm kim nghe thú đang nỗ lực phun lửa về phía mình. Còn liên tục vung móng nhỏ lên cào cào. Không nhịn được có chút buồn cười. Cho ngươi chơi. Phủ Lê không giấu vết ôm lấy Bạch Trạch đi về phía bên trong để y ngồi xuống. Còn mình thì lại ngồi phía đằng sau, một tay vòng qua cơ thể bạch trạch nhẹ nhàng gảy xích viêm kim nghe thú trong tay oai bởi vì có nghiên cứu sức mạnh luân hồi, nên phù lê tỉnh ngộ ra được mấy chiêu. Đem thượng cổ hung thú không thể giết chết biến nhỏ lại, vây nhút trong kết giới lưỡng nghi hỗn nguyên, teo đi, lực sát thương tự nhiên cũng giảm xuống. Đây đúng là một biện pháp tốt. Bạch trạch quay đầu lại cười, bỗng nhiên phát hiện mình đã bất chi bất giác dựa vào trong lòng phù lê. Còn bị hắn dùng cánh tay giam lại. Cái này cũng không phải là kết giới lưỡng nghi hỗn nguyên. Nó gọi là kết giới lưỡng nghi khốn thú Trong nháy mắt, Phù Lê đem hai quả cầu trong tay Bạch Trạch bắn đi. Tiểu tiểu khốn thú kết lập tức ở trên không chung lộn ngược. Rơi xuống đất rồi lại nảy lên. chậm chậm trôi nổi giữa không chung. Vừa mới ngủ ra được. Bóng nảy ồ. Bạch Trạch không được tự nhiên rụt cổ lại một cái. Lúc Phù Lê nói chuyện. Tiên khí nhàn nhạt vừa vặn phả vào lỗ tai của y, có chút ngứa. "Ngươi muốn học không?" Phủ Lê gọi hai quả cầu kia quay lại, nắm trong tay. "Ta có thể học sao?" Bạch Trạch rất là hiếu kỳ, mặc dù có thể thông hiểu vạn vật, nhưng lòng hiếu kỳ của Bạch Trạch ngàn vạn năm vẫn thế không hề thay đổi. Phủ Lê quăng hai quả cầu đi, để Bạch Trạch ngồi thẳng người, đối diện với mình, ở trên không trung vẽ hình thái cực, ánh sáng màu xanh long lanh lóe lên sau đó hướng bàn tay lên trời, hai tay chậm rãi giang ngang, bạch trạch làm theo, chậm rãi giang rộng hai tay, học theo dáng vẻ của phù lê, chậm rãi khép lại. sau đó, hai người liền ôm nhau. ánh sáng màu xanh biến mất, chỉ còn dư lại căn phòng yên tĩnh, khốn thú kết đâu. bạch trạch trước mắt mấy cái, bị lừa rồi em ơi phù lê chậm rãi siết chặt cánh tay, kết thành, ý tiểu kịch trường dạy ngươi cách bắt được một con bạch trạch phù lê đầu tiên ngươi phải tìm được một con bạch trạch bạch trạch ngao ô ô phù lê giang hai cánh tay bạch trạch sao nhào vào sao phù lê tiếp đó ngươi có được một con bạch trạch bạch trạch truy cập trang web chuyện audio để ủng hộ và cập nhật chuyện mới Trường 29, phiên ngoại 02, Tết Nguyên Tiêu kia không phải là ngựa lông xám ở núi Côn Du sao nhân duyên của Bạch Trạch trên thiên đình rất tốt, biết y ở tại Ngọc Thanh Cung, một số người thi thoảng rảnh quá không có chuyện gì làm, hai ngày ba bữa lại tìm y đi uống rượu. Người đi đâu vậy? Phụ Lê đứng trên cầu ngọc, cho hai con tiên hạc trong ao ăn, nhàn nhạt hỏi, đang chuồn lén phía sau lưng hắn, Bạch Trạch cứng đờ người một cái. Bạch Hoa Tiên tử cùng Ngọc Hành Tinh Quân gọi ta đi uống rượu. Nói xong, lại cảm thấy mình đúng là thứ không có tiền đồ, tại sao phải trột giả chứ? Quả thực giống như một trượng phu lén lút ra ngoài uống rượu ngắm gái, bị thê tử bắt được tại trận. Phủ Lê đem hạt thức ăn cho chim cuối cùng ném xuống, xoay người, nhìn Bạch Trạch, "Ta đi cùng ngươi." "Hả?" Bạch Trạch vẻ mặt khiếp sợ, "Thiên Tôn muốn đi uống rượu cùng y?" Không đợi Bạch Trạch phản ứng lại, Phụ Lê đã nắm lấy tay y dắt ra ngoài, vòng qua cầu chín khúc, đi qua hành lang Bạch Ngọc, trên đường liên tục có tiên nữ liếc trộm về phía bên này. Bạch Trạch cảm giác được có người nhìn mình, liền ngẩng đầu lên chào hỏi người ta. Mấy tiên nữ kia không đáp lại y, chỉ che miệng liếc mắt nhìn nhau cười, hớn hở chạy đi. Bạch Trạch gãi đầu, bỗng nhiên ý thức được có chỗ nào đó sai sai, cái tay này có thể dùng để gãi đầu, vậy còn một cái tay khác đâu. Một tay khác đang bị một bàn tay lớn phía dưới ống áo rộng màu xanh nắm thật chắc Bạch Trạch dừng bước lại cái gì phụ Lê quay đầu lại nhìn oai đừng kéo tay nữa bị người khác nhìn thấy Bạch Trạch muốn đem tay rụt lại lỗ tai không tự chủ được mà đỏ ửng lên nhìn thấy thì có làm sao phụ Lê không thèm để ý vẫn cứ nắm tay bạch Trạch dắt đi người khác nhìn thấy sẽ nói hai chúng ta đoạn tụ phụ Lê dừng bước lại Xoay người nhìn y, chậm rãi nhấc lên sợi tơ hồng giữ cổ tay hai người, chẳng lẽ không đúng sao? Bạch Trạch há miệng, nói không ra lời, đành phải thuận theo, bị phù lê tiếp tục dắt đi. Trong ngọc đình ở Bách Hoa Viên, Bách Hoa Tiên Tử đang bày điểm tâm mà mình mới làm ra. Thiên Lý Nhãn thò tay muốn ăn bụng bị Bách Hoa Tiên Tử tết cho một cái, không được nhúc nhít, chờ Bạch Trạch đến rồi ăn. Thiên Lý Nhãn biểu môi, người thương nhớ Bạch Trạch. Người ta nhưng có thương nhớ ngươi đâu, đã sớm như hình với bóng với thiên tôn rồi. Đừng nói bậy. Bách hoa tiên tử cầm lũ tiên trên tay đánh hắn, đang nháo loạn. Phụ lê tử đằng kia rắc bạch trạch đi tới. Phụt ngọc hành tinh quân phun nguyên ngụm rượu ra ngoài. Bách hoa tiên tử quay đầu nhìn lại, nhất thời cũng sửng sốt. Ngươi, bái kiến thiên tôn, thiên lý nhãn và thuận phong nhĩ lập tức đứng thẳng người. Hành lễ với phụ lê, không cần đa lễ. Phụ Lê dắt Bạch Trạch đi vào trong đình, tìm chỗ ngồi xuống, để Bạch Trạch ngồi bên cạnh mình. Bạch Trạch vô cùng thê thảm dùng một tay bụng mặt, ngoan ngoãn ngồi xuống, không dám nhìn vẻ mặt của mấy người xung quanh, cầm điểm tâm lên bắt đầu gặm. Bầu không khí có chút xấu hổ, ngọc hành tinh quân lau lau rượu trên khóe miệng, vội vàng ho một tiếng, thiên tôn sao lại có nhã hứng đến nơi này. Hôm nay không có việc gì, nên cùng Bạch Trạch đi ra ngoài dạo một chút. Phụ Lê ôn tồn đáp lời, rót cho mình chén rượu, dương mắt nhìn về phía Thiên Lý Nhãn, nhân gian gần đây có việc gì thú vị. Hai ngày nữa chính là Tết Nguyên Tiêu, vì đang thời Thái Bình thịnh thế, hoàng đế trốn nhân gian muốn mở hội hoa đăng rất lớn ở ngay kinh thành. Bọn ta đang thương lượng muốn đi xuống đó xem thử một chút. Thiên Lý Nhãn ngoan ngoãn nói thật, bị thuận phong nhĩ dùng khuỷu tay thổi cho một phát. Bên chỗ bắt đầu điện còn có rất nhiều việc phải làm, ta không đi đâu. Ngọc Hành Tinh Quân nói với vẻ mặt rất chi là chính trực, âm thầm cắn răng, cái tên Thiên Lý Nhãn không biết nói chuyện này, mấy lời này để cho Thiên Tôn nghe được, khác nào khai ra việc mỗi ngày bọn họ đều không làm việc đàng hoàng. Đúng nha, Tết Nguyên Tiêu bên phía Vương Mậu sẽ mở tiệc mừng, ta cũng rất bận.